Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang nghe chuyện ở trên kênh YouTube Nghiện Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì đằng sau lưng Hồng Nhung Cái background mọi hôm nó có một cái sự thay đổi Mọi hôm thì quý vị nhìn nó là cái background màu trắng Nhưng mà hôm nay thì uh, nó đã biến thành cái màu xanh Là nó cũng có một cái lý do của nó Và sắp tới đây thì Hồng Nhung sẽ còn xuất hiện ở trên Youtube khá là nhiều Và hy vọng là sẽ được gặp lại những quý vị tinh giả yêu mến của kênh nhiều hơn nữa Vào tất cả những cái hạng mục khác nhau ở trên Youtube Và hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị À, tập tiếp theo của bộ truyện dài kỳ của năng giang dở của chúng ta của tác giả Tâm Lê Đó chính là bộ truyện ngôn tình có tựa đề bạn Dương Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 14 Để xem những diễn biến tiếp theo của câu chuyện à, cô nàng nhà Uyên của chúng ta Cô ấy sẽ giải quyết như thế nào khi đứng giữa mâu thuẫn giữa hai nguồn tình cảm trái chiều Đó là hai anh chàng đại gia rất là đẹp trai Thì cô sẽ chọn ai? Một người thì yêu cố than thiết, còn một người thì cố than thiết yêu. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với tập 14 của bạn Dương qua giọng đọc Hồng Nhung. Bước vào tháng 12, tiệc tùng liên miên, hết công ty này tổng kết, đến doanh nghiệp kia tổ chức sự kiện. Nhưng bữa tiệc hoành tráng nhất phải kể đến tiệc liên hoan cuối năm của Hiệp hội Doanh nhân Sài Gòn. Đây là bữa tiệc được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua, cũng là dịp các doanh nghiệp mới ra mắt, tìm kiếm các mối quan hệ. Bữa tiệc năm nay được tổ chức vào gần dịp lễ Giáng sinh, tiết trời Sài Gòn xe lạnh, Mang chút ý vị của mùa đông phương Bắc Xong điều đó vẫn không ngăn cản các quý cô súng xính trong những bộ váy sang trọng Khuét ngực và lưng thật sâu Phô bày cơ thể gợi cảm trong ánh đèn pha lê lung linh của khách sạn Serato Họ cùng đi với các đại gia của Sài Thành Mỹ Nhân, bên người đôi khi cũng là sự thể hiện của đẳng cấp Nên hầu hết các cô gái đều diện những bộ cánh đắt giá của những thương hiệu thời trang lớn trên thế giới. Vì vậy, người ta ngạc nhiên khi cô gái khoác thanh vinh thiêu ra, anh tài số một của giới doanh nhân Sài Gòn, người thừa ký tập đoàn The Line nổi tiếng và dòng họ Dương Hùng Mạnh, lại mặc một bộ váy có phần khá giản dị. Chiếc váy màu xanh ngọc, phần trên kín đáo, bó sát người, phô ra vòng eo thon gọn gợi cảm. Phần dưới giải quét đất, tha thướt và mềm mại. Nó không có những trang trí hoa tiết cầu kỳ, mà chỉ có một chút viền gen trước ngực. Và eo, làm lộ ra làn da trắng nõn ẩn hiện. Chiếc váy như sinh ra để dành cho cô. Nó hài hòa một cách lạ đùng với khí chất tao nhã và dịu dàng của cô. Vài cô nàng đứng tụ tập nhau một góc bắt đầu soi xét. Hình như đó là chiếc váy của hãng Dior Giá đâu có vài chục triệu Cũng là hàng hiệu đó Nhưng so với những trang phục cả nửa tỷ đồng Cùng các phụ kiện đắt tiền mà họ đang mặc Thì rõ ràng chiếc váy này chẳng khác nào Việt sánh với Thiên Nga Tuy nhiên Việt thê Thiên Nga Không phải ai muốn nhận mà được Bởi nó còn tùy thuộc vào khi chất vốn có Của mỗi người Và cách cảm nhận của mọi người xung quanh Bất chấp những cái liếc mắt khinh thường hay biểu môi rè biểu Của các quý cô đại gia Đi bên họ Vẫn bị hút mắt vào cô gái Cô khuôn mặt Kêu xa trong bộ đầm xanh thanh nhã Nghe nói cô ta là bạn gái mới Của Vinh Thiêu Gia Cánh đàn ông thầm nhủ Quả là tay chơi có hạng, Lựa người cũng thể hiện đẳng cấp Cô ta nghe nói chỉ là một nhân viên công sở bình thường Nhưng từng cử chỉ Điệu bộ đều toát lên được sự quý phái Của một con người có giáo dưỡng Chứ không phải là sự loẹ loẹt Hay hợm hĩnh của những cô nàng may mắn đổi đời Bởi vậy như cố ý, như vô tình, những ánh mắt nhìn từ, từ phía đầu về phía cô gái, ngược lại cô vẫn giữ được sự tĩnh lặng, an nhiên, hầu như không bận tâm đến xung quanh. Cả thế giới quan tâm đến cô, chỉ có một người là không thế. Vinh Thiêu Gia hôm nay mặc một bộ vest đen, quyến rũ và sang trọng, các doanh nhân vây quanh hắn, hết lượt này đến lượt kia tìm cách lại gần chúc rượu Hỏi thăm, làm quen Vô số các nghi thức ngoại giao Nhàm chán nhưng hắn vẫn Kiên nhẫn mỉm cười đáp lạ Chỉ có điều Như quên bắn cô gái đang đứng bên cạnh Lúc đầu đi vào còn quát tay Sau đó hắn như bỏ rơi cô Chỉ mày tiếp chuyện với mọi người Những cô gái xung quanh Càng được dịp thể hiện sự thương hại đối với cô gái Đúng là đại gia cả thèm trống chán Mới mấy tháng trước Còn long trọng hoành tráng ra mất Bây giờ đã coi như không khí Nghe đâu dạo gần đây hắn lại tiếp tục ăn chơi quán bar, phòng trà, tìm các ca sĩ chơi đùa, chẳng khác gì trước đây. Nhưng người ta vẫn không hiểu vì sao hắn lại vẫn giữ cô gái ở bên. Chủ tịch của Hiệp hội Doanh nhân mời Vinh Thiêu Gia và một số đại gia quyền lực khác vào phòng hội đàm riêng. Cô gái đi bên cạnh hắn không đi theo mà bước ra ban công. Tiết trời hơi lạnh, câu hơi so vai nhìn lên bầu trời đen thẳm. Giáng điệu cô đơn như tách biệt hẳn với thế giới phổ hoa xung quanh Người đàn ông nâng ly lê rượu lên môi Mắt nhìn năm đắm và cô gái đang đứng tư lự một mình Gã quay sang nói với người bạn đi cùng Người đẹp thế kia mà lại bị bỏ rơi Cậu bảo có nên ra nổi nàng không cơ chứ Người đàn ông tên Thành cười cười Phong, cậu lại chứng nào tại đấy Lại nổi cái máu đào hoa ra rồi Bao nhiêu cô vây quanh không đủ mệt Thế sao mà còn đeo bòng Vòng cười lớn <cười> Trong bộ sưu tập của tôi Chưa có mỹ nhân nào như thế này Thành lắc đầu ra vẻ ngán ngầm Chịu ông Nhưng mà mối này thì là vẫn thôi đi Chứ có mà dây vào Cậu không nghe truyền thuyết lột một lớp già Ơ nghe hay đấy Kể tôi nghe xem nào Đúng là chỉ mải mê gái gú Chả biết cái quái gì Lột một lớp da nghĩa là thay lớp da cũ bằng lớp da mới đấy Dân chơi Sài Gòn hai tháng trước có truyền tay nhau một vụ kinh hoàng của thánh tử da nhà họ Dương Có 3 thằng lưu manh từ Hải Phòng vật Sài Gòn chơi, thua bạc, vô tình động vào người của hắn Sau đó hắn bắt được, đánh cho bà ngày ba đêm Tước máu từ đầu đến chân gọi là thay một lớp da mới Ngay đầu bọn chúng không biết trời cao đất dày, quất vài nhát vào người mỹ nhân của hắn Ba thằng đó sợ mất mật bò lê bò càng chạy về Bắc rồi Uầy Kinh thế cơ á Đúng là vẫn nên tránh xa cho nó lành Cơ mà tiếc thật Thôi thì chờ khi nào hắn vứt bật thì bò tới vậy Ngủ một đêm em ý thôi cũng tỏa lòng Phong vừa cười vừa lôi tay thành ra Phía mấy tiểu thư con nhà danh giá Đang tụ tập phía trong hội trường Ra đó biết đâu lại chăn được vài em nay tương ngơ ngát Cảm giác có ánh mắt Đang nhìn xoáy vào mình nhã uyên quay mặt lại Cô mình đang đứng cách cô vài bước chân Khuôn mặt đã bớt rốc khác Nhưng vẫn gầy Đôi mắt có quần thâm Đôi môi mím chặt Tay siết thành nắm đấm Nhã Uyên cúi đầu tránh ánh mắt của anh Nhã Uyên Đây là cuộc sống mà em mong muốn Là vinh hoa phú quý mà em vẫn mong Cô không nói gì Quay mặt định bước đi Nhưng cánh tay nó bị giữ chặt Xúc cảm ấm áp của lòng bàn tay Chuyển đến khiến trái tim run lên Nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh Lạnh lùng nói Tôi và anh đã không còn chuyện gì để nói với nhau. Quý Minh gần giọng. Em coi rẻ tình cảm của tôi để đổi lại sự khinh rẻ coi thường này à? Có đáng không? Tại anh càng siết mảnh hơn cổ tay cô, Nhã Uyên kêu lên. Bỏ tay ra. Quý Minh càng cầm chặt hơn. Trả lời tôi đi. Nhã Uyên ngẩn đầu lên, nhét môi giọng ngả ngớn. Sao? Anh vẫn nhớ mãi không quên tôi. <cười> nói cho tôi biết anh nhớ gì tôi nào. Quê Minh giận run lên Nhã Uyên Sao lại nói như vậy Anh bỗng nhiên đưa hai tay Cầm lấy cô giọng tha thiết Anh biết em làm tất cả vì anh Bây giờ mọi việc đã ổn rồi Anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra Về với anh được không Nhã Uyên cười nhạt Quê Minh Anh cao thượng quá Cao thượng đến không chịu nổi Ở bên anh lúc nào tôi cũng có cảm giác Mình là người đàn bà thấp kém Anh bảo tôi có sống nổi không Vẫn nên quay về với tiểu thư cao quý của anh đi Có phải em đang gan không? Anh và cô ấy không có gì cả Em cũng đừng nghĩ mình thấp kém Đối với anh, em luôn là người phụ nữ đẹp nhất <cười> <cười> Anh hài hước quá rồi đấy Đến bao giờ anh mới nhìn thẳng vào sự thật Anh nghĩ suốt 2 tháng này Tôi ở trong nhà hắn mà tôi vẫn có thể là người phụ nữ của anh à Tôi báo cho anh một tin mừng nhé Tôi đã có thai với hắn khinh rẻ thì sao Tôi đã có thần tài của mình Cả đời này tôi không còn lo gì không có vinh hoa phú quý để hưởng nữa Quê Minh như xét đánh anh tai, mặt anh cắt không còn giọt máu Nhã Uyên, em nói gì? Em lại nói dối phải không? Không thể nào Anh đập bắp không nói nên lời, bàn tay đã không tự động buông lỏng Nhã Uyên rút mạnh tay ra khỏi, cô mỉm cười như ma quỷ Ngài Tổng Giám đốc New Sun giờ có thể tránh đường được chưa? Cô Minh lắp đầu quầy quậy, tay nóng ngóng muốn cầm lấy tay cô, nhưng không được. Bỗng phải sau so vang lên tiếng bước chân và tiếng cười mỉa mai. Có kịch khai gì ở đây thế này? Hai người ngẩn đầu lên, Vinh Thiêu Gia đang ung dung đi tới. Hắn vờ như giật mình nhận ra. Ồ, oh, chẳng phải là ngài tổng giám đốc niu San đây sao? Chúng tôi mong chờ ngài. Thì ra còn trốn đây chưa hoa gẹo nguyệt. Cô Minh vẫn chưa qua cơn bàng hoàng. Nhìn kẻ mới đến, lòng anh bỗng dưng ngồn ngột, ngột dưng lên ngọn đửa cam giận. Cô Minh lao vào túm lấy cà vạt của tên Vinh Thiêu Gia. Mày! Thằng khốn nạn! Mày! Vinh Thiêu Gia không những không đáp trả mà mặt vênh lên mỉm cười đầy thách thức. Sao nào? Bị bắt tàn trận đang trêu gẹo vợ người ta mà lại định giải trò vấn cấp với la làng à? <cười> Thật là khâm phục ngày đây quá. Nghe tiếng ồn ào một vài người đã đến. Quê mình cố gắng chấn tĩnh bỏ cổ áo hắn ra. Lòng anh bỗng dưng hoang tàn như thành phố bị hủy diệt. Mắt anh ngấn nước nhìn Nhã Uyên. Cô im lặng tránh ánh nhìn của anh. Vinh thiêu gia vừa sửa lại cổ áo rời cởi trước áo vest ra. Cho lên vai Nhã Uyên giọng trách móc Ngoài đây gió lạnh như vậy, em không biết chú ý giữ gìn gì cả. Em chẳng nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ, phải không? Giọng hắn hơi kéo dài đầy mỉa mai. Nhã Uyên thản nhiên như không cảm nhận được Vinh điêu ra rút từ trong túi ra một chiếc khăn tanh trắng Lao lao cổ tay của cô Chỗ mà quê Minh cầm ban nãy Còn nữa Tôi vốn là người khó tánh ghét ghét người khác động vô đồ của mình Em phải nhớ đấy Đừng để tôi phải nhắc lại một lần nữa Nói xong hắn ôm vai Nhã Uyên Lướt qua quê mình bước đi Một vài người tò mò Thấy hắn vội lành đi chỗ khác Ban công một lúc sau chỉ còn một bóng người vẫn đứng như trời trồng, tưởng như thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, nhà Uyên đang định bước đi thì bị lôi mạnh lại, người bị áp lên thành xe. Có phải chúng ta nên biến lời em nói thành sự thực không? Nhà Uyên quay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn, hắn nghiến rằng Cũng là một cách hay đấy, nếu có giọt móng của tôi, cả đời này em sẽ phải vĩnh viễn ở bên tôi. Nhã Uyên không nhìn hắn. Giọng cô không có một chút cảm xúc. Không phải anh cứ thích là được. Sao không được? Để tôi chứng minh cho em ngay bây giờ. Xem tôi có làm nổi không? <cười> Để là quên của đàn bà. Lúc nào thì do các anh tự quyết. Nếu tôi không thích, anh có thể bắt tôi sinh con cho anh được à? Thật nực cười. Vinh Thiêu Gia giận phát điên. Cô! Cô đúng là người đàn bà nhẫn tâm nhất thế gian. Nhã Uyên đẩy mạnh người hắn ra, ngồi dậy. Cô khẽ ghé và tai hắn thì thầm: "Đêm nay tôi đợi anh, nhớ mang bao cao su đấy nhá." Cô cười khẽ rồi ung dung bước đi. Vinh theo ra nắm chặt tay, mắt hắn đã thành hai cục lửa, nóng bỏng thiêu đốt dâm gian. Hắn đá mạnh và thành xe, sau đó mở cửa ra lao vút ra khỏi cổng biệt thự của Dương Gia. Hắn không biết mình đã chạy xe bao lâu và bây giờ mình đang ở đâu. Chỉ có tốc độ và những cơn gió lạnh mới có thể làm nguội bớt cơn tức giận đang dày vò trong tâm trí hắn. Rốt cuộc, sau bao nỗ lực, hắn chẳng thể chạm vào thế giới của cô ấy. Có phải đây là cái giá phải trả cho những toan tính và sai lầm ngay từ lúc ban đầu? Xe dừng lại ven đường, gió vẫn lạnh, nhưng dù chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh, hắn vẫn không cảm nhận được điều gì, bởi tâm trí đang trôi về miền xa xăm. Từ những ngày gặp gỡ ban đầu đến những giản vặt của hiện tại Em có đồng ý làm người của tôi không? Chỉ tôi mới có thể mang lại cuộc sống mà em mong muốn Không ràng buộc Tôi sẽ là một bạn giữ lý tưởng của em Anh biết gì về tôi? Biết tất cả những gì cần biết Và tôi hân thú về em Ký ức cứ như những thức phim quay chậm Một lần nữa sát mũi và tim khiến hắn không thở được Hắn đã sai Sai vì cuốn cưỡng cầu Sai vì nghĩ chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ bù đắp tất cả cho cô Mở được trái tim của cô Một ngày nào đó Cô sẽ nhận ra tình cảm chân thành của hắn Nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng háo huyền Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy Có phải đã đến lúc buông tay Hai tiếng ấy vang đen trong tâm trí Khiến cho hai hốc mắt của hắn bỗng đỏ lên Hắn có thể không? Đêm càng lúc càng khuya, trời bỗng dưng lại đứt vất vài hạt mưa. Hắn cứ để mặc cho những hạt mưa theo gió tạt vào người, thấm có lớp áo sơ mi. Bít, có tiếng còi xe lanh lảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hắn giật mình trở về thực tại. Nhìn ra xung quanh, hắn bỗng cảm thấy nơi này thân quen đến lạ. Đây chẳng phải là khu chung cư của Nhã Uyên sao? Hắn thấy mà vô thức chạy xe đến đây. Hắn ngước mắt nhìn lên tầng thứ tám không cửa sổ tối om không có ánh đèn có bao giờ anh nhìn tôi là chính tôi hay không hay anh chỉ đang gán cho tôi những điều mà anh mong muốn câu nói của tôi tự dưng để van đền hắn cảm thấy tò mò chẳng phải đó là thế giới của riêng cô hắn có thể một lần lén nút bước vào đó để biết thêm về cô không một lúc trôi qua cuối cùng hắn bước xuống xe đi về phía trung cư từ ngày nhã uyên về ở dương gia Hắn đã cho người đến gặp ban quản trị của trung cư rồi tự cầm chìa khóa và thẻ vào. Vì vậy Vinh Thiêu Gia có thể dễ dàng bước vào căn hộ của Nhã Uyên. Đây là căn hộ 55m2 có 2 phòng ngủ, không gian nhỏ mà ấm cúng. Khắp nơi trong căn nhà đều có cây cối. ban công được trang trí rất nhiều hoa. Nhiều nhất vẫn là hoa nhài. Mùa này không phải là mùa hoa nhài nhưng vẫn có một tai bông nở lẻ, tạo nên mùi hương thanh nhẹ, vấn vương trong không gian. Đó là mùi hương hắn yêu thích từ mái tóc và cơ thể của cô. Trên bậu cửa, vô số các cây hoa đá, xương rồng nhỏ xíu tạo nên một không gian xanh mát. Người giúp việc bên dương gia vẫn thường xuyên sang đây để dọn dẹp và chăm sóc nên cây cối vẫn tươi. Hắn ngồi trên sofa nhìn qua cửa sổ. Ở đây có thể thu vào tầm mắt bầu trời đêm sâu thẳm, bát ngát. Tự dưng hắn lại cảm nhận được cảm giác cô đơn. Có thể cô vẫn hay ngồi đây Để thấy mình nhỏ bé đến nhường nào trầm ngâm tư lự một lúc Hắn mở cửa bước vào phòng ngủ Phòng đầu tiên được bài trí giống như phòng đọc sách Với giá đồ đồ sổ đủ mọi loại Ở đây có cả bàn làm việc Máy tính Máy in Và một chiếc ghế dài để nằm đọc Bên cạnh vẫn có mấy hộp ô mai các loại Tưởng tượng ra cảnh cô nằm trên ghế Vừa đọc sách vừa ngậm ô mai Hắn bất chợt mềm cười Cuộc sống của cô thật đơn giản và ấm áp. Không biết những ngày dương ra không có sách làm bạn, cô đã phải khổ sở như thế nào. Bước vào phòng thứ hai, hắn bỗng thấy tim mình run rẩy. Đây là thế giới riêng tư nhất của cô. căn phòng có gam màu xanh là chủ đạo. Ga giường màu xanh nhạt, Thêu hoa trắng đồng bộ với chăn gối thanh nhã nhưng có phần lạnh lẽo. rèm cửa cũng xanh. Trên tủ đầu giường có tấm ảnh cô đang mỉm cười rạng rỡ ôm lấy cổ của mình giữa màu xanh mênh mông của bầu trời và mặt biển Nha Trang. Hắn thấy lòng chua xót. Có bao giờ bên hắn mà cô lại hạnh phúc như vậy không? Bên cạnh tấm ảnh là hai cuốn sách xếp chồng lên nhau. Hắn cầm lấy cuốn thứ nhất lên. Cuộc phiêu lưu của Edward Tulane. Trang đầu tiên là lời đề tặng. Thỏ con đã tìm đúng đường về. Vậy còn em? Bên dưới là chữ ký cứng cáp, quý minh. Hắn hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc đang dâng lên. Hắn tiếp tục cầm lấy cuốn thứ hai. Đó là một cuốn ố vàng, nét chữ đã phai màu. Nhưng hắn vẫn nhận ra nét chữ mềm mại bay bướm trên nền hoa văn màu trắng. Nhật ký giáng mi Tìm bóng đập dồn dập, hắn cầm lấy cuốn sổ rồi ngồi phịch xuống giường, tay run run lật tờ giấy đầu tiên. Từng nét chữ quen thuộc đập thẳng vào mắt hắn. Ngày tháng năm, anh bảo rằng anh là một fan hâm mộ của mình. Anh có một cái tên thật đẹp, danh tái. Đồng hồ phong khách bỗng điểm một tiếng. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Quê Minh mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng tinh. ai đã đưa anh về. Đêm qua trở về từ bữa tiệc, anh như người mất hồn. Sau đó đi đâu làm gì Đã không còn ý thức được nữa Chỉ biết anh cần một chút men cay Để tâm trí hoàn toàn tê liệt Nếu không anh không biết mình sẽ làm ra việc gì nữa Anh đã đi một trạng đường thật dài Suốt hai năm nay Luôn tin tưởng một ngày nào đó Cô sẽ quay về bên anh Vậy mà giờ đây Rất cuộc niềm tin ấy cũng tan thành cho bụi Cô đã hoàn toàn thuộc về một người khác Cô nói đúng Suốt hai tháng nay cô ở trong nhà tắm chung sống với hắn Cô còn Có thể là con người phụ nữ của anh nữa hay không Tạ anh cố chấp đến mù quán Luôn nghĩ cô sẽ giữ gìn Không để ai động vào mình Cô đã mang giọt máu của hắn Hắn cũng đã xác nhận như vậy Nếu lúc trước anh vẫn khẳng định Những lời cô nói là hoàn toàn dối trá Chỉ vì hy sinh cho anh Thì giờ đây Anh đã hoang mang không biết đâu là sự thực Có phải anh không thực sự hiểu cô Hai năm trước Lần đầu tiên anh gặp cô ấy ở nhà sách Anh đã bị mê muội ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phụ nữ đẹp anh gặp rất nhiều, nhưng không có ai có một cái cốt cách tao nhã cao quý như vậy. Hình ảnh cô nghiêng nghiêng bên cuốn sách, chìm đắm không biết gì đến với thế giới xung quanh đã lấy đi trái tim anh từ đó. Anh tìm mọi cách tiếp cận, hợp tác với công ty của cô để lấy cớ gần gũi. Cuối cùng anh cũng có được cô, nhưng rút của cô vẫn là một ẩn số với vô vàn góc khuất mà anh không hiểu. Những lời nói của Hy Khánh trong ngày sinh nhật năm đó khiến anh đau đớn. Tại ra người con gái anh yêu cũng buông thả, tuy tiện, cũng chẳng hề Khánh thiết như anh tưởng. Anh đã phát điên lôi Khánh Di ra về cha hỏi. Thằng khốn đề tiện đã thật thà đến đau lòng. Nó bảo giữa hai người chỉ là quan hệ thể xác, chứ tuyệt đối không có tình yêu. Tại gia cô cũng vậy, cũng dung tục vào bản thiểu đến gây người. Anh đã không thể vượt qua. Suốt một tuần anh tìm quên trong anh rượu để quên đi đoạn tình mãi ngỡ là duyên phận của đời mình lúc tỉnh ra cũng như bây giờ nhìn trần nhà trắng tinh anh cảm nhận được tất cả sự trúng rỗng trong tâm hồn vội vàng chạy đến nhà cô thì cô đã đi mất anh ân hận đau xót tự giàn vặt mình anh bảo đã yêu cô đã nói quá khứ là không đáng kể quan trọng là hiện tại nhưng anh lại cứ chấp mãi với chuyện cô đã kết thúc Từ khi quen anh Bây giờ anh mới hiểu vì sao trước đó cô khăng khăng không gặp Nói hai người không hợp nhau Thì ra cô cũng chịu đủ những đau đớn dày vò, mặc cảm Anh thực chất cũng chỉ là một thằng đàn ông tầm thường, Anh quan trọng điều đó đến thế sao Hai năm trời tìm kiếm Anh đã phải nhủ lòng không bao giờ để mất cô nữa Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Cho dù bố anh có phản đối quyết liệt Cho dù anh có thể mất tất cả Nhưng nếu cô không còn là cô nữa thì anh có thể kiên định được đến thế này không? Đến cuối cùng anh vẫn không hiểu rốt cuộc cô là người như thế nào. Tại sao trước lúc anh lao đao khó khăn cô lại bỏ đi theo người khác? Tại sao một lần nữa lại không giữ mình trong sạch? Vinh hoa phú quý, có đúng như lời cô nói. Có phải anh đã luôn gán ghép những ý nghĩ của mình cho cô? Có phải anh đã từng nay tuổi rồi vẫn có lý tưởng hóa người trong mộng mà không nhìn vào thực tại? Anh đã trở thành một kẻ không có lòng tự trọng từ bao giờ khi bất chấp mọi xua đuổi gần hết vẫn cố đơ bám không tha. Quê Minh cũng cảm thấy mệt mỏi như chưa từng có. Đầu đau như bố bồ. Miệng khô đắng. Quê Minh cửa ngồi. Ngồi dậy thì thấy tay nặng chịu. Anh đưa mắt nhìn sang. Bỗng thấy lòng thổn thức. Hồng Ngọc đang ngồi xuống bên giường, gục trên tay anh ngủ. Khuôn mặt mệt mỏi xanh xao. Nhấn sợi tóc rối bù xóa xuống trán, Cô đã ngồi cả đêm như thế này sao Cô mình nhẹ gớ tay cô ra Nhưng vừa động vào cô đã choàng tỉnh Anh... anh tỉnh rồi Em ngủ quên mất Anh thấy chung người thế nào Anh đợi em chút xíu nhé Em nấu cháo cho anh ăn Bộ điệu cô cuốn quýt Như đứa trẻ bị giao việc Mà không hoàn thành nhiệm vụ Cô mình chót xa Hồng Ngọc Em ngồi cả đêm như thế này sao? Em không sao, anh cứ nằm xuống nghỉ đi Chờ em chút xíu thôi, sẽ nhanh thôi Vừa nói cô vừa tất tà đứng dậy định bước đi Nhưng hai chân tê cứng không dậy nổi Cô méo máu, quý minh bức vội xuống mấy cô lên đặt vào giường Anh đưa tay xoa bóp chân cho cô, giọng trách cứng Còn bảo là không sao Em cứ nằm đây nghỉ ngơi, anh có thể tự lo được Ngủ một lát Anh sẽ gọi dậy Nước mắt cô lại trào ra Quý Minh, có phải anh không cần em không? Không phải Em thật sự ngốc quá Quý Minh Em biết anh không cần em thì em không đòi hỏi gì anh hết Chỉ cần cho em ở bên anh thôi có được không? Quý Minh ôm lấy cô giọng thờ than Anh biết làm sao với em bây giờ Hồng Ngọc ôm giết lại eo anh thổn thức Em biết mình rất phiền Cũng biết anh khó chịu Em hứa em sẽ ngoan Sẽ không làm gì sai trái nữa Anh đừng đuổi em đi có được không Đời người có bao nhiêu cái xuân xanh Đừng lãng phí thời gian với anh như vậy Hồng Ngọc ôm chặt lệ anh Không có anh Thì thanh xuân của em còn ý nghĩa gì Quên mình em sẽ đợi Cho dù dùng cả đời này để đợi Em cũng can tâm tình nguyện Chỉ cần anh nhớ Bất cứ khi nào anh quay đầu nhìn lại, em vẫn luôn đứng ở đó. Em sẽ không bao giờ rời đi. Cô mình xúc động ôm chặt lấy cô. Điều đó là bất công với em. Không, là em tự nguyện. Cô mình lấy tay lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người đi rất nhiều của cô. Suốt một tháng nay cô đã sống như thế nào? Anh biết phải làm sao bây giờ? Biệt thự dương ra 11 giờ trưa. và người giúp việc to nhỏ trước cờ phòng Vinh Thiêu Gia. Ai cũng đùn đẩy nhau Hôm qua hắn về rất muộn, Lúc 5 giờ sáng người ướt đẫm nước mưa Sáng hôm nay chủ nhật Nên không ai gọi hắn dậy sớm Cứ để mọc cho hắn ngủ nướng Nhưng tầm này đã đến giờ ăn trưa rồi Ngủ như vậy thì cũng đã đủ Nếu không ăn uống thì cơ thể sẽ rất mệt mỏi Tất cả già trẻ lớn bé Của khu biệt thự này Chỉ có mỗi một việc là chăm sóc sức khỏe cho cậu chủ Ông chủ lần nào đến Cũng phải dặn dò Văn Thanh có việc đi Nga Trang Bác quản gia già hôm nay lại có việc về quê Nên mấy người trẻ tuổi không ai dám tự ý xông vào Xui xẻo lại bị bắn trong một trận thì sao Thành thử họ cứ đứng mãi Cửa phòng lướng nữ không biết về làm sao Nhạ Uyên sáng nay dậy sớm Đêm cô thường không ngủ được Nên dạo gần đây cô phải dùng loại thuốc chống trầm cảm Và thuốc an thần Đi vậy cứ phải đến 1-2 giờ sáng mới chợp mắt được Hôm qua cô còn thức muộn hơn Những ý nghĩ về quy minh giày vò cô Không biết anh đã đau khổ như thế nào Nhưng cô phải khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng Có như vậy anh mới tìm kiếm được hạnh phúc mới Ngủ muộn như vậy nhưng 6 giờ là cô đã tỉnh Từ sáng đến giờ cô giam mình trong phòng Ở Dương Gia suốt 2 tháng Sách không có Cô chỉ có mỗi chiếc máy tính phòng Đó là Văn Thanh đưa cho cô dùng để giải trí Nhã Uyên vẫn tranh thủ lên đó tìm kiếm các địa chỉ du học Cô định sau này sẽ học trường MBA bên nước ngoài Cô muốn đi thật xa Lao đầu vào một công việc nào đó Để quên mất đi những ký ức đau buồn này Mọi thứ rồi sẽ chấm dứt Biết là mình có lỗi với bố mẹ quê Nhưng biết làm sao May mẹ cô là người mê tín Không rục rã gì Bà tin lời thầy bói Bảo số cô là xuống đi hương Phải trải qua nhiều đau khổ Thì sau này mới hạnh phúc Nếu lấy chồng sớm không ly hôn cũng quá chồng Bố cô thì còn nóng ruột hơn Liên tục rụt cô về Cuối tuần nhã Uyên thường gọi điện thoại về để chấn an ông bà Và không bao giờ nói gì về cuộc sống hiện tại của mình Chỉ nói rằng mọi thứ vẫn ổn nhã Uyên biết Vinh Thiêu Gia đã đến lúc không chịu đựng nổi Dù biết mình có lỗi Nhưng cô không thể có lựa chọn nào khác Thấy nhã Uyên vừa mở cửa phòng đi ra Mấy người giúp việc như bắt được vàng Một cô gái chỉ tầm 18 tuổi nhanh nhẹn chạy đến Chị ơi giúp em được không Cậu chủ ngủ từ sáng đến giờ Bây giờ phải gọi dậy ăn cơm Mà bọn em thì Nhã Uyên hiểu ý cô gật đầu miếng cưỡng Dù không muốn bước chân vào phòng ăn Nhưng mình ở đây Ăn của người ta lại chẳng làm được việc gì Thì nghĩ cũng kỳ Nhã Uyên bước lại trước cửa phòng Dơ tay gõ cửa Không có tiếng đáp lại Cô ngần ngừ một lúc rồi vạn tay nắm Cửa không khóa Nhã Uyên đẩy cửa bước vào Đây là lần đầu tiên cô vào phòng tắm, đúng là phòng của thái tử ra nhà họ Dương, mọi thứ trông đơn giản nhưng thực chất được thiết kế khá tỉ mỉ. Phòng rộng phải đến 50 mét vuông giường, tủ, bàn ghế đồ trang trí đều đồng bộ, nhìn sơ qua lại biết hàng đắt tiền, được thiết kế riêng. Gam màu chủ đạo là vàng nhạt, vừa sang trọng vừa ấm áp, phòng có một cửa sổ lớn mở ra khu vườn xanh ngát. Dèm đêm qua không kéo nên ánh nắng lọt vào bên trong Làm bừng sáng cả căn phòng Người nằm trên giường vẫn có thiêm thiếp trong giấc ngủ chăn che kín cổ Nhà Uyên bước lại gần Phát hiện ra hai má hắn ửng đỏ khác thường Cô vội đưa tay sờ lên trán nóng rẫy Cô hoàng hốt bỏ bớt trăn ra Thấy hắn vẫn mặc nguyên quần áo từ hôm qua Chiếc áo sơ mi trắng dính bếp vào người ẩm ướt Hồng Vinh! Hồng Vinh! Anh sao rồi? Hắn vẫn nằm mất nằm im không nhúc nhích gì Hơi thở khò khè khó nhập Nhạc Uyên vội chạy ra ngoài bảo mấy người giúp việc Mang thuốc giảm sốt Khăn và nước ấm vào Cô cũng ấn điện thoại gọi ngay cho Văn Thanh Gã liếu riếu bảo gọi bác sĩ đến ngay Nhạc Uyên mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mặc nhà Quay lại giường cởi quần áo ra cho hắn Cô gái giúp việc cũng phải trợ giúp Chưa bao giờ nhà Uyên động vào người hắn Nên cô lúng túng Chiếc áo sơ mi được cởi bỏ Lộ ra nửa thân người săn chắc gợi cảm Và nước ra bánh mật khoảnh khoắn Cô bé giúp việc đỏ mặt ngượng nghịu Nhà Uyên mím môi mặc cho hắn Hắn vẫn cứ nhắm mắt mây mịt Cả người tựa vào cô Hơi thở nóng giấy bên vành tay Làm cô khó nhọc lắm mới mặc xong Đặt hắn nằm xuống Nhà Uyên nghiến răng tiếp tục cởi quần Cô bé kia là người mới đến Lại con trẻ tuổi nên hơi xấu hổ Cô ta chạy luôn ra khỏi phòng Để mặc nhà Uyên xoay sở Cô cởi dây lưng tháo cúc kéo khóa quần Cảm giác ngưng trong mấy giây Cuối cùng thì cũng kéo được quần xuống Nhà Uyên thực sự muốn nắm mắt lại Nhưng đôi chân thon dài Cũng điểm mất mô trên cơ thể hắn Không làm sao xua đi được Chết tiệt May mà cũng đã trở thành một bà cô già Láo luyện tình trường Không thì cũng đã vụt móng mũi ngày đây rồi Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong Quay lại đã thấy mấy người giúp việc lớn tuổi đã mang thuốc, khăn và chậu đựng nước ấm vào từ khi nào Đang tổm tìm nhìn cô, nhà Uyên hơi mất tự nhiên Cô đón lấy cốc thuốc từ tay người giúp việc Đổ bớt nước rồi chưa viên giảm sốt sủi vào đó Sau đó dưới sự trợ giúp của hai người Nhà Uyên cũng cho hắn uống xong Hôm nay hắn không ngậm chặt miệng nên không phải bớm như hôm trước Nếu không thì không biết phải làm thế nào Suốt quá trình hắn vẫn mê man ngủ Nhã Uyên xót xa liên tục trường khăn ấm lên trán và cơ thể để giảm nhiệt Không biết hôm qua đã đi đâu Làm gì mà ra đến nông nỗi này Cô lại thấy giận bản thân mình Hành hạ người ta đến chết Tưởng rằng làm thế sẽ tốt cho hắn Nhưng chẳng phải cô đang hủy hoại hắn hay sao Bác sĩ đến sau 15 phút Đó là vì bác sĩ đã chăm sóc cho Nhã Uyên Có vẻ ông là bác sĩ gia đình của nhà họ Dương. Sau một hồi khám xét, ông kết luận Vinh thiếu Gia bị cảm lạnh, viêm hỏng cấp. Không có gì nghiêm trọng, uống thuốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Bác sĩ cũng cho truyền dịch và dặn dò cô một số việc. Nhã Uyên thở vào vừa rồi rốt cao, cô lại sợ chạy vào phổi. Tiến ông ra khỏi nhà, Nhã Uyên quay trở lại. Hắn vẫn thiêm thiếp ngủ. Cô khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay. Nhiệt độ đã thuyên giảm. Hơi thở của hắn cũng đều hơn, bây giờ thì cô mới có dịp ngồi ngắm hắn, khuôn mặt đẹp như tạc, trong giấc ngủ lại hiền lành, khiến cô có cảm giác không thực. Đây là Vinh Thiêu Gia tàn bảo bốc đồng vô lối và con trời bằng vung ơ, hay đây mới là diện bạo thật của hắn. Cô đưa tay vén những sợi tóc lơ thơ trên trán, cảm giác tim lại nói đau. Không hiểu sao cô luôn nhìn thấy sự rãnh ruộng của một tâm hồn đau khổ đằng sau có vẻ ngoài đầy phách lối của hắn. Từ lúc đó, cô không còn sợ hắn. Từ lúc nào cô biết hắn sẽ không bao giờ hại mình, để rồi sẵn sàng lợi dụng hắn đạt được mục đích. Cuối cùng cô mới chính là người làm hắn tổn thương. Bỗng hắn khẽ rên lên, nhã Uyên vội lai gọi. Hồng Vinh, Hồng Vinh, dậy ăn đi rồi uống thuốc. Hắn vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại tiếp tục rên lên. "Má, con sai rồi má. Má đừng bỏ con." Nhã Uyên chảy cả nước mắt, cô đưa tay hắn áp lên mặt mình. "Hồng Vinh, dậy đi, dậy uống thuốc. Anh bị bệnh rồi đấy." Đầu hắn lắc lư như đang ở trong cơn ác mộng, mồ hôi chán lại vã ra, miệng vẫn không ngừng gọi tên má. Nhã Uyên thút thít cầm khăn lau cho hắn, hắn bỗng túm chặt lấy tay cô. Má, con bất hiếu, má đừng đi Bàn tay xếp chặt khiến Nhã Uyên đau đớn Nhưng cô cứ kệ để mặc hắn gầm Ghén sát vào tay hắn tỉ thầm Ngủ ngoan nào Hồng Vinh Nghe lời nào Hắn từ từ yên tĩnh trở lại Nhưng tay vẫn không buông ra Nhã Uyên ngồi bên cạnh giường Còn tay còn lại vuốt ve vùng chán cho hắn Một lúc sau hắn lại chìm vào giấc ngủ Nhã Uyên không biết về làm sao Đồng hồ đã điểm 1 giờ đêm Có lẽ để hắn ngủ thêm một lúc nữa. Cô đứng dậy điều chỉnh lại chai truyền rồi đứng lên định kéo bớt rèm cửa. Nhưng mắt bỗng dưng dừng lại ở một vật dưới gối của hắn, góc của một cuốn sổ. Linh tính khiến nhà Uyên vội vàng rút ra. Trên tay cô chính là cuốn nhật ký của bà Giáng mi. Cô chợt hiểu ra, nước mắt bỗng thi nhau rơi xuống. Hắn phải làm sao bây giờ? Đến 3 giờ chiều, Vinh Thiêu Gia mới tỉnh. Nhờ tác dụng của dịch truyền và thuốc, Hắn đã giảm sốt nhưng từ lúc tỉnh lại hắn không chịu ăn gì, chỉ nằm quay mặt vào trong, nhìn dáng nằm co như đứa trẻ trong bào thai của mẹ. Nhà Uyên sót ra thương cảm, là do cô sơ suất nên mới gây ra nông nỗi này. Cuốn sổ cô đã đọc xong từ lâu, nhưng vẫn lăn tan lưỡng lự mãi. Cuối cùng quyết định khi nào thầy mạnh hồi phục sẽ bàn bạc với thầy để nói ra sự thật mà ít gây tổn thương nhất. Người đã quất nhất định phải được giải oan. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người còn sống. Nếu không có sự chuẩn bị, chứ biết chừng cuốn sổ sẽ gây ra tai họa. Xong từ hồi đó đến giờ, bao nhiêu biến cố dồn dập xảy đến, Nhạ Uyên không được phép gặp thay mạnh. Hắn đồng ý sẽ tha cho thầy như là một điều kiện, nhưng cô không được phép gặp gỡ ông. Nhà Uyên... Định bụng một thời gian nữa khi hắn không chịu nổi và buông tan cho cô thì cô sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nhưng người tính thì cũng không bằng trời tính. Hắn vẫn biết được một cách trái ngang nhất. Hắn không chịu ăn uống, thành ra bác sĩ vẫn phải tiến hành chuyên dịch và truyền thuốc vào cơ thể. Hắn vốn học võ từ nhỏ, lại thường xuyên luyện tập nên cơ thể nhanh chóng hồi phục. Đến tối đã có dấu hiệu cắt cốt. Xong nhà Uyên không dám rời một bước, cô mang luôn cả chân cuối sang ngủ bên sofa, dù rất muốn trò chuyện nhưng hắn không chịu nói nên một lời. mặc cô cứ khuyên bảo, nhà Uyên cuối cùng đang im lặng, cô hiểu rằng hắn cần yên tĩnh để suy nghĩ. Suốt ba ngày hắn vẫn như vậy, nhà Uyên càng ngày càng suốt ruột, bác sĩ mời đến cũng bất lực, việc truyền dịch không thể làm dụng mãi được, cô thể hắn càng ngày càng suy nhược. Văn Thanh ở Nha Trang để gặp phải cơn bão số 12 nên không thể bay về ngay Ông bà danh thái có việc ở nước ngoài Nhã Uyên đã tìm đủ cách khuyên giải Hắn vẫn không chịu ăn uống Nói năng Cô nóng lòng như rửa đốt và không biết phải làm thế nào Có lẽ phải mời chắn một bác sĩ tâm lý Đêm Nhã Uyên bỗng tràn tỉnh Cô vừa mệt quá tiếp đi một lúc Linh cảm bất an bỗng dâng lên, cô vội vàng chạy lại bên giường, giường trống không, hắn ta đi đâu, mở cờ phòng vệ sinh cũng không thấy. Nhã Uyên Hoàng hút chạy xuống nhà. Người giúp việc đã đi ngủ hết, biệt thự im lìm như không còn hơi thở, trái tim cô đột nhiên như có ai mạnh và đau nhói. Cờ biệt thự mở toang, hắn đã ra ngoài bước chân cô như khỉu xuống nhưng cô cố gắng bước đi hắn đã đi đâu cổng vẫn đóng hắn vẫn ở trong nhà Bóng một tia lóe lên trong tâm trí nhã uyên vội vàng chạy lại với bể bơi đêm nay có trăng trăng thanh mảnh cong cong như con thuyền treo lơ lửng trên bầu trời khí trời xe lạnh ký ức về đêm đà lạt ngày ấy bỗng dội về như một vết cớ bút sắc vào tim Nhã Uyên chân thấp chân cao Tóc tai rũ rượi vừa chạy vừa ngã Cuối cùng cũng đến được bể bơi Có bóng người đang dập dờn giữa làn nước lạnh Nhã Uyên vội nhảy ùm xuống nước Cô bơi lại gần và cũng giống như ngày đó Cô áp miệng và môi hắn Thổi vàng từng ngụm khí rồi chật vật lôi hắn lên bờ May là những vệ sĩ nghe tiếng động đã vội chạy đến Dưới sự hỗ trợ của họ Cuối cùng Vinh Thiêu Gia cũng được đưa lên Một vệ sĩ lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo, tiến hành sơ cứu. Có lẽ hắn vừa mới xuống nước nên chỉ hai phút sau hắn bắt đầu ho lên từng ngụm nước trào ra bên miệng. Khuôn mặt hắn đờ đẫn, linh hồn như đã rời khỏi thị xác. Nhã Uyên ôm lấy hắn, vừa đấm liên tục vào lưng, vừa khóc nức nở. Hồng Vinh, tỉ lại đi, tại sao anh lại làm như vậy? Bà vẫn mong anh hạnh phúc và bình yên, anh muốn bà dây sữa vàng không nhắm được mắt sao? Hắn vẫn ngồi im, chết lặng. Một vệ sĩ đứng bên cạnh bỗng kêu lên. Cô Nhã Uyên, cô bị thương rồi. Nhã Uyên theo ánh mắt anh ta nhìn xuống bắp chân. Móng đang chảy đầm đìa. Không biết cô bị thương khi nào. Có lẽ là do quệt vào bậc tang in nốc bể bơi. Cũng có thể vừa nãy bị vấp ngã. Mắt vinh thiêu gia đang dại ra, bóng dưng như tỉnh lại. Hắn chăm chú nhìn vào vết thương ngược chân của cô, thoảng tốt. Em... Em bị thương rồi. Nhã Uyên mừng rỡ cầm lấy tay hắn. Hồng Vinh em không sao. Anh em nói được không? Hắn lập cập cởi áo ra. Nhã Uyên ngơ ngác. Hắn đã lấy áo bịt vào vết thương. Cử chỉ vụng về và cuốn quýt. Sợ hãi như đứa trẻ không biết phải làm gì. Một vệ sĩ vội cởi áo khoác vào người hắn. Nhã Uyên cuốn chiếc áo quanh chân rồi cầm lấy tay. Hồng Vinh. Nghe em nói, đi vào nhà được không? Anh đang bị bệnh, ngoài đây lạnh lắm. Hắn bỗng dưng rơi nước mắt xuống, càn giọng nói Tôi chỉ biết gây tổn thương cho người khác, tại sao là phải cứu tôi? Đừng như vậy Hồng Vinh, không phải lỗi của anh. Là tôi hại chết má tôi có phải không? Không phải như vậy Hồng Vinh, anh đừng dằn vặt mình nữa, không liên quan gì đến anh. Hắn vẫn thì thào. Có phải vì tôi hát hồi coi thường Nên mới tuyệt vọng Bà lúc nào cũng nhớ thương tôi Vậy mà tôi trốn tránh không muốn gặp bà Tôi đã đồng tình kết án bà Bỏ rơi bà Chính tôi đã giết chết bà Hắn ôm mặt khóc nước nở Nhã Uyên ôm lấy khuôn mặt của hắn Hồng Vinh không phải lỗi của anh Chỉ là số phận quá nghiệt ngã với gia đình anh Anh thấy đi Bà không bao giờ oán trách anh Bà lúc nào cũng mong anh bình yên và hạnh phúc Đó là di nguyện cuối cùng của bà trên thế gian Anh phải cố gắng sống tốt để bà được yên lòng Anh muốn bà đến chết cũng không nhắm được mắt hay sao Hắn nhìn cô vật nước nở Tạo sao em không đưa nó cho tôi Có phải em cũng cho là tôi không đáng được ta thứ hay không Không phải Chỉ tại em chưa biết phải chuẩn bị tâm lý cho anh như thế nào Em sợ mọi việc quá đột ngột Anh chưa thông suốt sẽ giàn vặt và đau khổ Em không muốn làm trái di nguyện của bà Nếu nhanh có thể sống hạnh phúc bình yên Thì hãy coi như chưa từng có cuốn nhật ký đó Nhã Uyên Em cũng mong tôi sống hạnh phúc của bình yên à Chẳng phải em cũng ghét bỏ Cũng muốn bỏ tôi đi đó sao Tôi là một kẻ tệ hại Không đáng được yêu thương Nhã Uyên ôm lấy khuôn mặt rắn và thiết tha Hồng Vinh không phải như vậy Chỉ là em không muốn làm tổn thương anh, không muốn người dối anh. Em biết mình không thể mang lại cho anh hạnh phúc tròn vẹn. Em rất biết hơn anh. Lúc em không biết về làm sao, anh đã chia tay ra giúp đỡ em. Nếu không có anh, em đã không thể tìm được lối thoát cho chính mình. Là em quá tệ. Biết anh có tình cảm với em nên cố tình lợi dụng anh. Em mới là người không xứng đáng với anh. Hắn như người chết đuối vớ được cọc, cầm chặt lấy tay cô. Không, chỉ cần em ở bên tôi là được Tôi không đòi hỏi gì em mà cả Tôi tình nguyện để lợi dụng cả đời này Tôi biết là tôi rất tệ Tôi không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em Nhưng tôi mong Có thể mang lại bình yên cho em suốt kiếp Nhã Uyên đau lòng trước điệu điều bộ cuốn quyết của hắn Hồng Vinh Không đáng đâu Sẽ có người yêu anh thật lòng và mang lại hạnh phúc đích thực cho anh. Em rất tệ. Em biết là em không xứng đáng. Hắn ôm cô vào lòng. Nhạ Uyên, tôi yêu tất cả những gì thuộc về em. Cả quá khứ lỗi lầm, cả hiện tại đời vết thương. Và tôi muốn cùng em đi đến tương lai. Tôi không dám hứa hẹn điều gì. Nhưng chắc chắn tôi sẽ dùng trái tim chân thành. Để đấu đái với em. Xin em đừng rời xa tôi. Nhã Uyên lắc đầu, nước mắt gian ruộng. Cô ôm lấy cổ hắn và nghẹn ngào. Hồng Vinh, anh thật ngốc ngách. Những người xung quanh bồi ngồi nhìn hai người vừa khóc vừa ôm chặt lên nhau. Họ đã lờ mờ đoán ra một số việc nhưng không ai dám nói gì. Một lúc sau họ mới dìu Vinh theo ra về phòng. Hắn vẫn nắm chặt lên tay cô không buông. Nhã Uyên im lặng đi bên cạnh. Càng xúc động trước tình cảm của hắn bao nhiêu thì cô càng dây dứt bánh nhiêu. Cô liệu có băng được vết thương trong tâm hồn hắn hay không hay chỉ làm mọi việc tệ hại hơn Nhưng cô không muốn nghĩ nữa vì bây giờ hắn cần cô và cô muốn ở lại bên cạnh hắn Sáng hôm sau Văn Thanh và ông Danh Thái cùng trở về Và cảnh tượng mà họ nhìn thấy là Nhã Uyên và Vinh Thiêu Gia ôm chặt lên nhau ngủ mê mệt trên giường Và cả hai đều nóng hầm hập Văn Thành lúng túng không nghĩ mình đi có vài ngày Mà tình hình đã tiến triển đến mức này rồi Ông danh tái thì dầm mặt lại Dĩ nhiên là sau đó cả hai được đưa đến bệnh viện để khám Tiến hành chụp chiếu và xét nghiệm đủ kiểu Nhà Uyên sau mấy ngày ngủ không ngon sức Cộng với đêm qua nhảy xuống bể bơi thì đã bị nhiễm lạnh Vinh Thiêu Gia còn tệ hơn Cảm chạy vào trong Chuyển thành viêm phế quản Nay không chạy vào phổi Bác sĩ cây đơn thuốc Dặn dò chăm sóc rồi cho về Nhưng từ hôm đó Ông Danh Thái và bà Mỹ Vân ở lại biệt thự. Ban ngày Hai người thay phiên nhau ở nhà Ban đêm Văn Thanh phụ trách Việc trông nom Nên Nhã Uyên có thể về phòng nghỉ ngơi Hai người như bị cách ly Tuy nhiên đêm nào cũng vậy Khi Nhã Uyên chập chờn chuẩn bị đi vào giấc ngủ Cũng sẽ cảm nhận được một vòng tay ôm ấp Đầu được tựa vào lòng ngực rộng Và không biết từ bao giờ Một mùi hương vừa lạ vừa quen bắt đầu vương vấn trong giấc mơ của cô. Những lúc ấy cô bỗng dưng có thể thả lỏng và chìm vào giấc ngủ sâu, không còn mộng mị. Trong những ngày đó rất may Vinh Thiêu Gia không gây ồn ào gì với ba mình. Nhã Uyên thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn cũng là người đàn ông 30 tuổi, không còn là đứa trẻ con nữa. Một tuần sau sức khỏe của cả hai đã phục cồi. Ông danh thái vẫn cẩn thận bắt Vinh Thiêu Gia phải xuống viện làm kiểm tra một lần nữa. hắn biến cứ nghe theo, vì ông có việc, bà Mỹ Vân đưa Vinh Thiêu Gia đi. Một lúc sau, nhã Uyên mới biết ông có việc gì. Danh thái vắt chân ngồi trên sofa, ánh mắt đầy khinh rẻ nhìn nhã Uyên. Cô giỏi lắm. Nhã Uyên lẳng kinh hai bàn tay vặn vào nhau. Biết là cô chỉ lợi dụng mà nó vẫn bất chấp sống chết lao vào. Thậm chí cán cực cả tính mạng vì cô Nói cho tôi biết cô đã cho ăn bùa mê thuốc lú gì Nhã Uyên vẫn nhấn lại ngồi yên Danh thái hơi ngả người ra sau Ánh mắt nhìn cô như một sinh vật thấp hèn Nếu như chỉ vì dự án The Garden Thì tôi có thể nhường lại nó cho Newson. Mục đích của cô đã đạt được Bây giờ cô có thể rời khỏi đây Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nó nữa Tôi sẽ giúp cô đi bất cứ nơi đâu cô muốn Điều duy nhất tôi không chịu đựng nổi là cô cứ quẩn quanh bên nó Cô và cái ông thầy của cô cũng là đạo đức giả như nhau thôi. Tốt nhất các người tìm cách cút khỏi mảnh đất này trước khi quá muộn. Nhã Uyên ngước lên nhìn ông ta, đôi mắt trong suốt, nhìn thẳng và giọng nói đều đều, không siềm nịnh, không sợ hãi. Thưa ngài, tôi có thể nói được không? Nhìn vào khuôn mặt trái xoan thanh tú nhưng lộ rõ nét cứng cỏi. Giành thái thầm hiểu vì sao cậu quý tử của mình đã mê mệt cô ta như vậy, nhưng ông vẫn lạnh đùng. Cô nói đi. Hôm nay tôi muốn nói một lần với cô cho xong mọi việc Hy vọng cô sẽ có lựa chọn thông minh Nhã Uyên im lặng trong vài giây rồi nói Thứ nhất, đúng là tôi đã lợi dụng anh ấy Nhưng tôi cũng đã thẳng thắn để anh ấy lựa chọn Việc giữ hay không giữ tôi bên cạnh Thứ hai, việc tôi cần làm tôi đã làm xong Giãn The Garden tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào Bởi đó là cuộc chiến của những người đàn ông Tôi không muốn xúc phạm lòng tự tôn của họ Bằng bất cứ hình thức nào Thứ ba Hiện tại tôi chưa rời đi được Bởi tôi đã chấp nhận làm người của anh ấy Chỉ khi nào anh ấy cho phép tôi mới có thể rời đi Đây là chữ tín Cũng là danh dự Và cuối cùng Thầy tôi không phải là kẻ đạo đức giả Xin ông đừng áp đặt những ý nghĩ chủ quan của mình cho người khác Danh thái tức giận bừng bừng Ông ta nghiến răng vậy rốt cuộc là cô muốn gì Không thể đặt chân vào gia đình Nguyễn Quý Cô cho là mình có thể bước vào dương gia Nhà Uyên vẫn điềm tĩnh Tôi không có ý đó Hiện tại tôi chỉ coi anh ấy như một người bạn Và anh ấy đang rất cần tôi Danh thái nhích môi khinh bỉ Bạn gì? Bạn giường à? Tối nào cô cũng trèo lên giường nó mà bảo là bạn bè Tôi nói để cho cô hay Sẽ không bao giờ tôi chấp nhận một cô con dâu như cô Cứ cho là nó yêu cô đi Nhưng tình yêu vốn dĩ cũng không dáng dám một xu Những cái hạng đàn bà lăng loàn như cô Không bao giờ đủ tư cách bước vào Dương ra Cô hiểu chưa? Nhã Uyên nhắm mắt lại, cố nuốt từng cơn tức giận xuống Nhưng khóe mắt cô không tự đất đỏ lên Sau một phút trấn tĩnh, Nhã Uyên nói Thưa ngài, tôi phải đính chính lại là, là con trai ngài mới là người trèo lên giường của tôi Còn tất cả những gì ngài nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến Và tôi cho rằng ngài nên dừng việc xúc phạm người khác lại Đến lúc cần đi tôi sẽ đi, nhưng không phải là bây giờ Danh thái cười khẩy, nhưng trong thâm tâm Ông không khỏi tán dương thái độ điềm tĩnh của cô gái trước mắt. Tôi chỉ nói được cô biết, cô sẽ không dễ dàng đạt được mục đích của mình đâu. Tốt nhất là khi còn chưa muộn thì cô nên chọn cho mình một con đường thẳng để đi. Tôi có thể thỏa mãn những điều kiện của cô, đó là nhân nhượng. Cuối cùng tôi dành cho cô, hy vọng là cô biết điều. Và tôi xin cảnh báo trước, tôi sẽ không nhẹ tay như họ Nguyễn đâu. Nói xong ông ta đứng lên, rời khỏi phòng khách. Nhã Uyên ngồi lại một mình. Cô bỗng có cảm giác nơi đây thật xa lạ Hình như cuộc đời cứ cuốn cô đi Mỗi lúc một xa. Nửa tiếng sau Hắn hớt hớ hớt hải xuống xe Chạy vội vào nhà Mặt trắng bệch, Ánh mắt hoàng hốt, Bước chân chỉ chậm lại khi nhìn thấy cô Nhà Uyên đang định hỏi Thì hắn đã bước lại ôm cô vào lòng Cô có thể cảm nhận được tiết tống dồn dập trong lòng ngực hắn Giọng hắn tỉ thầm và khẩn thiết Em vẫn đang ở đây cảm ơn Nhã Uyên xúc động vòng tay lên ôm lấy hắn Hắn càng ôm lấy cô chặt hơn Hồi lâu sau Nhã Uyên mới đẩy hắn ra Giọng trách móc Anh khám chưa Hắn lắt đầu cô nghiêm mặt Tỏ về không bằng lòng Hắn bập môi nhìn xuống như đứa trẻ Mắc lỗi Nhã Uyên bật cười Diễn sâu quá rồi đấy Hắn mỉm cười tinh quái Trong một giây Nhã Uyên như nhìn thấy con người trước đây của hắn con nét lóng lỉnh Lại có phần trẻ con Vinh Thiêu Gia dìu cô ngồi xuống sofa Vòng tay ôm cô vào lòng Ông ấy nói gì ve? Đừng để bụng Ông ấy có đáng sợ đến mấy vẫn là ba của anh Hiện tại ông ấy chưa hiểu em Chắc chắn nó xúc phạm em Cho anh thời gian được không Rồi mọi việc sẽ ổn Nhã Uyên cảm thấy lòng mình ấm áp Không sao đâu em quen rồi Đừng như vậy Anh sẽ không để ai xúc phạm Và làm tổn thương em nữa Nhã Uyên không nói Lòng cô dối bời Những người muốn yêu thương và bảo vệ cô hết lần này đến lần khác Cô chỉ mang lại cho họ những sự tổn thương Có phải số cô là kiếp cô độc Chỉ có sống một mình là không làm hại đến ai Nhã Uyên Tiếng gọi của hắn làm cô giật mình Hắn vứt nhẹ mái tóc cô Anh muốn gặp bà ấy, em có thể đi cùng anh không? Nhã Uyên hiểu hắn muốn làm gì Cô Khánh gật đầu hắn xúc động nói Cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên anh